giáp ngôn thuyết, Lâm già A Bạt đa La bự kinh. Phẩm nhất thiết Phật ngữ tâm, phần 2, quyển thứ nhị. Thì ấy, Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, pháp sở thuyết trong kinh Phật nói, tự tánh của Như Lai tạng vốn trong sạch, thường trụ chẳng đoạn, chẳng có biến đổi, đầy đủ 32 tướng nơi thân của tất cả chúng sanh vì áo nhơ ấm giới nhập che khuất nên bị cáo bẩn vọng phân biệt tham sân si sở ô nhiễm giống như bụi vật vô giá ẩn trong áo nhơ mà ngoại đạo có cái thuyết chân ngã là kẻ tác giả thường trụ lìa nơi y chỉ tự tại chẳng diệt vậy cái nghĩa như lai tạng của phật sở thuyết Khá chẩn đồng như cái thuyết chơn ngã của ngoại đạo ư. Phật bảo Đại Huệ Ta nói như lai tạng, Chẳng đồng với cái thuyết chơn ngã của ngoại đạo. Đại Huệ, ta có lúc nói không, Vô tướng, vô nguyện, như thực tế, Pháp tánh, pháp thân niết bàn, Lìa tự tánh, bất sanh bất diệt, Bổn lai tịch tịnh tự tánh niết bàn dân dân dùng những danh từ này để thuyết như lai tạng xong ấy là vì như lai ứng cúng đặng chánh giác muốn đoạn dứt sự e sợ danh từ vô ngã của phạm phu nên nói cảnh giới liệt vọng tưởng vô sở hữu là như lai tạng đại Huệ bậc bồ tát vị lai hiện tại chẳng nên sanh ngã kiến chấp trước Dí như thợ gốm nơi một đống đất dùng phương tiện nhân công, Nước, cây, bánh xe quay để làm ra các món đồ gốm, Thì Như Lai cũng như thế. Ở nơi Pháp vô ngã, lìa tất cả tướng của vọng tưởng, Dùng đủ thứ trí huệ, phương tiện khéo léo, Hoặc thuyết Như Lai Tạng, hoặc thuyết vô ngã. Do nhân duyên này, nên cái thuyết Như Lai Tạng của ta, Chẳng đồng với cái thuyết chơn ngã của ngoại đạo. Vì khai mở cái trói chấp ngã của các ngoại đạo, Nên có cái thuyết như lai tạng, Khiến họ lìa vọng tưởng, ngã kiến chẳng thật, Ngộ nhập cảnh giới ba cửa giải thoát, Mong họ chống được vô thượng bồ đề. Cho nên, như lai ứng cúng đặng chánh giác, Phải thuyết như lai tạng như thế. Nếu chẳng như vậy, ác đồng với ngoại đạo, Cho nên đại huệ Vì lìa kiến chấp của ngoại đạo Cần phải y theo pháp vô ngã Của Như Lai Tạng mà tu học Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này Mà thuyết kệ rằng Nhân ngã và ngủ ấm Nhân duyên với vi trần Tự tánh vốn tự tại Duy tâm vọng phân biệt Khi ấy Đại Quệ Bồ-Tát Quán Chúng Sanh Đời Vị Lai Lại Thỉnh Thế Tôn Cuối sinh Thế Tôn thuyết về Đại Phương Tiện Tu Hành Chẳng Gián Đoạn của Chư Đại Bồ-Tát Phật Bảo Đại Quệ Đại Phương Tiện Tu Hành của Bậc Đại Bồ-Tát phải thành tựu bốn pháp Thế nào là bốn? Một Khéo phân biệt tự tâm hiện Hai quán ngoài tánh thi tánh ba lìa kiến chấp sanh trụ diệt bốn được sự an lạc của đất tự giác thánh trí ấy gọi là thành tựu bốn pháp đại phương tiện tu hành của bậc đại bồ tát thế nào là khéo phân biệt tự tâm hiện của bậc đại bồ tát ấy là quán ngàn mé duy tâm của tam giới lìa ngã ngã sợ chẳng lay động, chẳng khứ lai, biết vô tập khí hư ngụy huân tập từ vô thể kiến lập thân ngã tài ngã sở tùy theo vọng tưởng chối buộc hiện đủ thứ sắc thành của tam giới ấy gọi là khéo phân biệt tự tâm hiện của bậc đại bồ tát thế nào là khéo quán ngoài tánh phi tánh là nối quán tự tánh của tất cả tánh do vọng tưởng tập khí thư ngụy từ vô thủy làm nhân mà thành tất cả tánh đều giống như dương diện mộng huyễn dân dân đại bồ tát khéo quán như thế gọi là khéo quán ngoài tánh phi tánh thế nào là đại bồ tát khéo lìa kiến chấp sanh trụ diệt nối tất cả tánh như mộng huyễn tự tánh, pha tánh và cộng tánh vốn chẳng sanh, liền được vào cảnh giới vô sanh của tự tâm, liễu tri ngần mé của tự tâm quy vô sở đắc, nên chẳng liền mà tự điệt. Đã rõ ngàn mé của tự tâm, nên quán được ngoài tánh phi tánh, tất cả pháp sanh ở nơi tam giới trong ngoài đều bất khả đắc, quán được pháp sanh lìa tự tánh. Thì kiến chấp về Pháp sanh phải diệt Vậy khéo biết tự tánh của các Pháp hư huyễn Thì chứng đắc vô sanh Pháp nhẫn Đắc vô sanh Pháp nhẫn xong Thì lìa kiến chấp sanh trụ diệt Ấy gọi là Đại Bồ Tát khéo phân biệt Lìa kiến chấp sanh trụ diệt Thế nào là Đại Bồ Tát đắc sự an lạc Của tự giác thánh trí Vì đắc vô sanh Pháp nhẫn rồi Thì trụ nơi Bồ-Tát đệ bát địa Được lìa tâm, ý, ý thức Năm Pháp tự tánh Và hai tướng vô nhã Chứng đắc ý sanh thân Đại quệ Bồ-Tát hỏi Bạch Thế Tôn Thế nào là ý sanh thân? Phật bảo Đại quệ Nói ý sanh thân, dí như sự đi nhanh chóng của ý Đi qua dách đá vô ngại Cho đến khoảng cách số dặm vô lượng ở phương xa Vì trước kia ý đã thấy, ghi nhớ chẳng quên Tự tâm lưu chú chẳng ngừng Thì ý sanh thân cũng như thế, thành chẳng chứa ngại Đại huệ, ý và thân như thế được sanh cùng một lúc Ý sanh hưng của Đại Bồ Tát thuộc Thánh Chúng Diệu Tướng Trang Nghiêm, do như quyển tam muội, có sức thần thông tự tại, nên trong một lúc cùng sanh cũng như ý sanh chẳng có chướng ngại, tùy theo cảnh giới của bổn nguyện ghi nhớ mà thành tựu cho chúng sanh đắc sự an lạc của tự giác thánh trí. Như thế, Đại Bồ Tát đắc vô sanh pháp nhẫn, trụ đế bát địa, lần lượt xả bỏ tâm Ý, ý thức, năm Pháp tự tánh và hai tướng vô ngã Thì chứng đắc ý sanh thân Ấy gọi là Đại Bồ-Tát được sự an lạc của tự giác thánh trí Nói tóm lại, thành tựu bốn Pháp đại phương tiện Tu hành của Bậc Đại Bồ-Tát kể trên Cần nên tu học thì ấy, Đại quỵ Bồ-Tát lại bạch thế tôn rằng Cuối sinh Phật thuyết tướng nhân duyên của tất cả các Pháp, do giác, được tướng nhân duyên, khiến con và các Bồ-Tát được lìa tất cả tánh của vọng kiến hữu vô, chẳng vọng chấp các Pháp tiệm sanh, hoặc đốn sanh, hoặc tiệm đốn cộng sanh. Phật Bảo Đại Quệ Tất cả Pháp có hai thứ duyên tướng, là ngoại duyên và nội duyên. Ngoại duyên là cục đất, cây cọc. Bánh xe, sợi dây, nước, gỗ, nhân công Các thứ phương tiện làm duyên Sanh ra cái bình như bình đất Còn các thứ tơ lụa, lát chiếu, giống mầm, tô lạc, vân dân Do ngoại duyên phương tiện sanh ra cũng như thế Ấy gọi là tướng ngoại duyên Thế nào là nội duyên? Vì có du minh ái nghiệp các pháp hòa hợp gọi là năng duyên từ đó sanh khởi các pháp ấm giới nhập gọi là sở duyên các pháp do tự tâm sở hiện vốn chẳng sai biệt mà phạm phu vọng chấp thành có sai biệt ấy gọi là pháp nội duyên đại nguyện nói về nhân gồm có 6 thứ ấy là đương hữu nhân tương tục nhân tướng nhân tác nhân hiển thị nhân Và đối đại nhân Một Đương hữu nhân Vì thức thứ tám từ vô thị đến nay Hay làm nhân cho tất cả Pháp Từ nhân sanh quả Bất khả tiên nghị Đương lúc đó làm nhân Nên gọi là đương hữu nhân Hai Tương tục nhân Vì bên trong nương thức thứ tám Và thức thứ sáu Phan duyên ngoại cảnh Từ đó Pháp trong ngoài Làm nhân sanh quả Như ngũ ấm chủng tử dân dân Do hiện hành quân tập chủng tử Lại do chủng tử quân tập hiện hành Mà quả nhiễm tịnh Theo đó liên tục sanh khởi chẳng dừng Nên gọi là tương tục nhân ba Tướng nhân Do cái đẳng vô dáng duyên Duyên chẳng gián đoạn Làm ra tướng vô dán Sanh ra quả khương tục Nơi tương tục có tướng vô dán đã lìa nơi nhân mà chưa đến được nơi quả Vì nó chẳng gián đoạn cho nên tương tục Vì ở nơi chính giữa của nhân và quả mà có tướng nên gọi là tướng nhân 4. Tác nhân Tức là tăng thượng duyên Ấy là tạo nghiệp tăng thượng mà sanh ra quả Cũng như chuyển luân dương Do thân thể chứng đắc Luân Dương làm bản nhân mà bánh xe thất bửu từ hư không bay đến, ấy là sự tăng thượng. Vì cảnh chẳng thể sanh quả, phải nhờ tâm làm tăng thượng, Luân Dương mới có thể làm ra thánh nhân. Vì tâm làm tăng thượng duyên cho cảnh, bánh xe bay nên gọi là tác nhân. 5. Hiển Thị Nhân Sự vọng tưởng sanh rồi thì hiện cái tướng năng tác, sở tác Như cây đèn chiếu sôi hiển thị sắc tướng, dân dân Gọi là hiển thị nhân Sáu, đối đại nhân Là lúc pháp diệt thì sự tương tục đoạn dứt Mà ngay đó tánh chẳng vọng tưởng sanh khởi Đại huệ, tự tướng vọng tưởng của Phạm Phu chẳng lần lượt sanh Chẳng cùng lúc sanh Tại sao? Nếu cùng lúc sanh thì chẳng phân biệt được năng tác, sở tác, Vì chẳng có tướng nhân, Nếu lần lượt sanh thì chẳng có tự tướng, Cho nên chẳng thể có lần lượt sanh, Như chẳng sanh con thì không được gọi là cha. Đại quyền Vì cha với con làm nhân đối đãi với nhau, Không có cha thì không sanh được con, Không có con thì không được gọi là cha. Cha con đối đại nhau mà sanh, nên gọi là đối đại nhân. Đại Huệ, nói tóm lại, các thứ tướng sanh đều do các thứ nhân của tự tánh vọng tưởng chấp tướng mà sanh. Vì tự tâm hiện ra thọ dụng mà có tự tướng, cộng tướng, ngoại tánh, phi tánh. Thực ra, lần lượt sanh và cùng lúc sanh, hai thứ đều chẳng thể sanh. Cho nên phải lìa hai thứ kiến chấp đó. Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng Tất cả điều vô sanh, cũng không nhân duyên diệt Ở nơi tướng sanh diệt, mà khởi nhân duyên tưởng Pháp diệt rồi lại sanh, do nhân duyên tương tục Vì đoạn dứt si mê của tất cả chúng sanh nên thuyết pháp duyên khởi, các pháp thật vô sanh, vô tập khí mê hoặc, từ đó hiện tam giới, duyên thật vốn vô sanh, lại cũng chẳng có diệt. Tất cả pháp hữu vi như hoa đứng trên không, nếu lìa bỏ kiến chấp, năng nhiếp và sở nhiếp, chẳng có vô nhân sanh. Vì đã sanh sẽ sanh, sự sanh vốn chẳng có thấy chỉ là ngôn thuyết. Khi ấy đại nguyện Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, cuối sinh vì chúng con nói tướng của tâm kinh và ngôn thuyết của vọng tưởng. Con và các đại Bồ Tát nếu khế biết tướng tâm kinh và ngôn thuyết vọng tưởng thì được thông đạt hai nghĩa năng thuyết và sở thuyết, chống chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác dùng hai thứ năng thuyết sở thuyết tẩy sạch trần cấu của tất cả chúng sanh. Phật bảo đại huệ. Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, con xin thọ giáo. Phật bảo đại huệ. Có bốn thứ tướng ngôn thuyết vọng tưởng là tướng ngôn thuyết, mộng ngôn thuyết, vọng tưởng chấp trước ngôn thuyết và vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết. Một tướng ngôn thuyết là từ tự tâm vọng tưởng chấp trước sắc tướng mà sanh. Hai mộng ngôn thuyết là cảnh giới xưa kia đã trải qua nay tùy niệm tưởng nhớ mà sanh nếu giác ngộ rồi thì cảnh giới vô tánh được sanh ba vọng tưởng chấp trước ngôn thuyết là như trước kia do quán ghép tạo thành nghiệp nay tùy niệm tưởng nhớ mà sanh bốn vô thị vọng tưởng ngôn thuyết là lỗi từ vô thị hư ngụy chấp trước tập khí của tự chủng mà sanh ấy gọi là bốn thứ tướng của vọng tưởng ngôn thuyết khi ấy đại nguyện bồ tát lại dùng nghĩa này khuyến thỉnh thế tôn cuối sinh phật thuyết lại cảnh giới sở hiện của vọng tưởng ngôn thuyết bạch thế tôn ấy là ở nơi nào vô cớ gì tại sao nhân gì mà sinh ra ngôn thuyết vọng tưởng của chúng sanh phật bảo đại nguyện do đầu ngực cổ họng mũi môi lưỡi nếu răng hòa hợp mà phát ra âm thanh, đại bi bồ tát bạch Phật rằng: Thế tôn ngôn thuyết với vọng tưởng là khác hay chẳng khác? Phật bảo đại bi: ngôn thuyết và vọng tưởng chẳng phải khác hay chẳng khác? Tại sao? Vì là vọng tưởng làm nhân sanh ra tướng ngôn thuyết. Nếu ngôn thuyết với vọng tưởng khác nhau, thì vọng tưởng chẳng nên làm nhân. Nếu chẳng khác thì lời nói chẳng hiển bày nghĩa lý Nhưng sự thật thì chẳng như vậy Cho nên chẳng phải khác hay chẳng khác Đại vị Bồ-Tát lại bạch Phật rằng Vậy ngôn thuyết là đệ nhất nghĩa Hay sở thuyết là đệ nhất nghĩa? Phật bảo Đại vị Chẳng phải ngôn thuyết là đệ nhất nghĩa Cũng chẳng phải sở thuyết là đệ nhất nghĩa Tại sao? nói đệ nhất nghĩa là do ngôn thuyết sở nhập nghĩa là sự an vui của bậc thánh mới gọi là đệ nhất nghĩa, chẳng phải ngôn thuyết là đệ nhất nghĩa. đệ nhất nghĩa là do thánh trí tự giác sở chứng đắc, chẳng phải cảnh giới của ngôn thuyết vọng tưởng, cho nên ngôn thuyết vọng tưởng chẳng hiển thị đệ nhất nghĩa. đại nguyện vì tướng tự và tha vô tánh. Nên tướng ngôn thuyết chẳng hiển thị đệ nhất nghĩa. Lại nữa, đại huệ, Vì do tự tâm hiện lượng sở nhập, Nên mỗi mỗi tướng ngoài tánh phi tánh, Thì dòng tưởng ngôn thuyết chẳng hiển thị đệ nhất nghĩa. Cho nên, đại huệ, Phải lìa tướng ngôn thuyết và dòng tưởng, Mới có thể hiển bày được đệ nhất nghĩa. Khi ấy, Thế tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng Các Pháp chẳng tự tánh, cũng chẳng phải ngôn thuyết Không không nghĩa sâu tột, phàm phu chẳng thể liễu Tự tánh của Pháp tánh, liền ngôn thuyết phân biệt Sanh tử và niết bàn, các Pháp như mộng huyển Như vua già trưởng giả, vì muốn các con vui Trước cho vật tương tự sau ban đồ chân thật, nay ta cũng như thế, trước thuyết pháp tương tự, sao mới vì họ giảng pháp thật tế tự chứng. Khi ấy, Đại nguyện Bồ Tát bạch Phật rằng: Hữu sinh thế tuân quyết những pháp, nhất hay vị đồng hay chẳng đồng, hữu giả vô hay chẳng hữu chẳng vô. Thường hay vô thường, chỗ chẳng hành của tất cả ngoại đạo Là chỗ hành của tự giác thánh trí Lìa vọng tưởng tự tướng cộng tướng Vào đệ nhất nghĩa chân thật Các địa tương tục dần dần tiến lên Đến chỗ tướng cùng tột thanh tịnh Liền vào tướng địa của Như Lai Chẳng mở mang bản nguyện Dí như hạt châu Mani có nhiều hình sắc Cảnh giới vô biên tướng hạnh nay chỉ hiện tướng bộ phận trong tự tâm nơi tất cả các pháp nếu con và các vị đại bồ tát lìa kiến chấp tự tướng cộng tướng của vọng tưởng tự tánh như trên sẽ chứng được vô thượng bồ đề khiến tất cả chúng sanh đầy đủ sung mãn tất cả an lạc Phật bảo đại huệ lành thay người khéo hỏi ta các nghĩa như thế Là thương mến tất cả chư thiên người đời Khiến họ được nhiều an lạc và nhiều lợi ích Đại huệ, hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ Ta sẽ vì ngươi phân biệt giải thuyết Đại huệ Bồ-Tát bạch Phật rằng Lành Thay thế tôn, con xin thọ giáo Phật bảo đại huệ Phạm phu ngu si chẳng biết tâm lượng Chấp lấy tánh trong ngoài Dựa theo vọng tưởng chấp trước nhất dị đồng Và chẳng đồng hữu và vô Và phi hữu phi vô Thường và vô thường vân dân làm nhân Quân tập tự tánh Dĩ như bầy nai khác nước Thấy dương diệm tưởng là nước Mê hoặc đuổi theo mà không biết chẳng phải nước Phạm phu cũng thế Do vọng tưởng hư ngụy từ vô thỉ sở quân tập Mà bị tam độc đốt tâm Ham cảnh giới sắc Thấy sanh trụ diệt Chấp tánh trong ngoài Nên đọa nơi giọng kiếm nhít thọ Sanh ra tư tưởng nhất dị đồng Chẳng đồng hữu vô Phi hữu phi du Thường và vô thường dân dân Như thành càng thác bà vốn chẳng phải thành Mà phạm phu vô trí lại cho Là có thành thiệt ấy là do tập khí chấp trước từ vô thủy mà hiện tướng. thật ra chẳng phải có thành cũng chẳng phải không có thành. như thế ngoại đạo vô tập khí chấp trước hư ngụy từ vô thủy mà nương theo kiến chấp nhất dị đồng chẳng đồng. chẳng khéo liễu chi tự tâm hiện lượng. dĩ như có người nằm mơ thấy nam nữ dôi ngựa xe cộ thành ấp rừng rừng núi sông ao hồ đủ thứ trang nghiêm, tự thân thọ dụng trong đó, sau khi thức rồi vẫn còn tưởng nhớ. Đại Huệ, ý ngươi thế nào? Người ấy tưởng nhớ việc mộng trước kia mãi mãi chẳng bỏ như thế là có trí huệ chăng? Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: "Không, thưa Thế Tôn. Phật bảo Đại Huệ, phàm phu như thế chẳng biết do tự tâm hiện như mộng huyễn nương nơi kiến chấp nhất dị đồng chẳng đồng dân dân dĩ như bức tranh vốn chẳng cao thấp mà phạm phu cho là có cao thấp vì bị ác kiến ăn nuốt hoặc chấp trí huệ của ngoại đạo như thế từ ngoại đạo xưa cho đến ngoại đạo đời vị lai tập thí ác kiến sung mãn do đó tự hoại hoại tha Ngoại đạo cũng lập luận vô sanh Mà lọt vào ác kiến, phỉ bán nhân quả Cũng nói là vô lại nhổ gốc thiện căn, Hoại nhân thanh tịnh Họ đọa vào kiến chấp tự sanh Tha sanh, cộng sanh Và tư tuyển hữu vô Chìm nơi kiến lập và phỉ bán Do ác kiến này nên đọa địa ngục Dĩ như mắt nhậm Thấy có qua đớn mà nói với chúng rằng Các ngươi xem đây, ấy là hoa đớn, Cú cánh phi tánh phi vô tánh, Thấy như chẳng thấy. Vì ngoại đạo này vọng sanh hy vọng, Dựa theo kiến chấp nhất dị đồng Hay chẳng đồng dân dân, Mà phỉ bán chánh pháp, Tự đọa và khiến người khác đọa theo. ví như dòng lửa chẳng phải dòng Mà phàm phu tưởng là dòng, Ngoại đạo ác kiến hy vọng như thế, do đó tất cả tánh sanh ví như bọt nước giống như hạt châu Mani, Phạm Phu Tiểu Thừa chẳng có trí huệ, Lại tưởng là châu Mani và phi châu Mani, chấp trước đuổi theo. Nhưng bọt nước kia chẳng phải châu Mani, chẳng phải lấy hay chẳng lấy. Chỉ vì ác kiến của ngoại đạo do tập khí quân tập như thế, Ở nơi vô sở hữu mà nói có sự sanh Do duyên theo hữu lại nói có sự diệt Đại huệ có ba thứ lượng Ba thứ lượng là thiện lượng, tỷ lượng và thánh ngôn lượng Nghĩa là chữ lượng là sự hiểu biết đúng với mức độ của nghĩa lý Gọi là lượng A. Hiện lượng là sự vật hiện hữu trước mắt đang thấy Được hiểu biết gọi là hiện lượng Cũng như thấy đang mưa, biết là mưa B. Tỷ lượng Là do thí dụ so sánh mà biết Cũng như sáng mới thức dậy Thấy ngoài sân sau giường Mặt đất ướt đều hết Biết là đêm qua có mưa Gọi là tỷ lượng C. Thánh ngôn lượng Nghĩa là không thấy mưa Không thấy mặt đất ướt Chỉ nghe Bậc Thánh nói đêm qua có mưa Vì tin lời nói của Bậc Thánh không có nói dối Gọi là Thánh Ngôn Lượng Và Năm Phần Luận Năm Phần Luận là ba chi tông nhân dụ Và hợp với kết Tức là Năm Phần Luận cũng gọi là nhân minh luận Người Tây Phương gọi là logic Dùng để chứng minh sự vật có đúng lý hay không Mỗi mỗi tiếng lập xong Đem sự đắc thánh trí tự giác lìa hai tự tánh, vọng tưởng chấp trước cho là có tánh. Đại vị tâm, ý, ý thức, thân tâm chuyển biến tự tâm hiện năng nhiếp sở nhiếp vân dân Các vọng tưởng đoạn dứt thì người tu hành Như Lai địa tự giác thánh trí chẳng ở nơi những vọng tưởng ấy, khởi tưởng cho là tánh phi tánh. Nếu người tu hành có cảnh giới như thế Chấp lấy tướng sanh có tánh phi tánh Ấy tức là chấp lấy có sự nuôi dưỡng thiện căn Và chấp lấy ngã tướng nhân tướng Đại huệ, thuyết pháp tánh tự tánh Tự tướng cộng hướng Tất cả đều là quá Phật sở thuyết Chẳng phải Pháp Phật thuyết Những ngôn thuyết ấy đều do kiến chấp hy vọng của Phạm Phu mà thuyết Chẳng phải vì người ham trụ chánh định đắc tự giác thánh trí đặc biệt kiến lập thẳng vào tự tánh pháp này phương tiện hiển thị ví như trong nước có bóng cây hiện ấy cũng chẳng phải bóng chẳng phải phi bóng chẳng phải hình cây chẳng phải phi hình cây chỉ do ngoại đạo chẳng biết hiện lượng của tự tâm theo vọng tưởng chấp trước quân tập thành kiến chấp lường theo đó sanh tướng nhất vị đồng chẳng đồng hữu vô phi thủ phi vô thường vô thường dân dân tự tâm hiện lượng dí như gương sáng tùy duyên hiển hiện tất cả sắc tướng mà chẳng khởi vọng tưởng ấy chẳng phải tướng chẳng phải phi tướng mà thấy tướng phi tướng phạm phu vọng tưởng cho là tướng thật ngoại đạo có ác kiếm như thế tướng tự tâm hiện vọng tưởng chấp trước lương nơi nhất vị đồng chẳng đồng hữu vô dân dân mà sanh kiến chấp cũng như gió với nước hòa hợp mà sinh ra âm thanh ấy chẳng phải tánh chẳng phải phi tánh ví như đại địa chỗ chẳng có cỏ cây do thấy dương diệm vọng cho là có dòng sông làn sóng nổi dậy ấy chẳng phải tánh chẳng phải phi tánh tham vô tham Tham tức là chấp thật ở chỗ chẳng thể chấp thật Mà chấp cho là thật Phạm phu cũng như thế Vì do tập khí hư ngụy Từ vô thủy quân tập vọng tưởng chấp trước Nương theo sanh trụ diệt Nhất dị đồng chẳng đồng vân dân Phan duyên tự trụ những việc ấy Cũng như dương diệm nổi làng sống kia Ví như có người dùng sức chú thuật Thiên tự thi người mấy hoạt động như hình chúng sanh nhưng thật chẳng phải chúng sanh. Tất cả những việc kể trên đều do ác kiến hy vọng của ngoại đạo hý luận chấp trước sự chẳng thật mà kiến lập. Đại huệ vì muốn thành tựu sự đắc tự giác thánh trí phải lìa những ác kiến vọng tưởng sanh trụ diệt, nhất dị đồng chẳng đồng, hữu vô phi hữu phi vô. Thường, vô thường, dân dân. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này Mà thuyết kệ rằng Bóng cây hiện trong nước Như qua đớm dương diệm Quán tam giới như thế Cứu cánh được giải thoát Dĩ như nay thác nước Khiến tâm mê loạn chuyển Cho dương diệm là nước Thật thì chẳng phải nước Do trụng tử ý thức hoạt động hiện cảnh vọng, Phàm khu sanh vọng tưởng như mắt bị bệnh nhậm, nơi vô thị sanh tử chấp có tánh nhiếp thọ. Nếu ngược chốt tháo chốt, xả lìa tham nhiếp thọ như huyễn chú máy động, như mây nổi điện chớp quán thế được giải thoát dứt hẳn ba tương tục, nơi thật chẳng kẻ tạo như dương diệm hư không. Dù biết Pháp như thế, thật thì vô sở chi Ngôn giáo lập giả danh, giả danh chẳng có tướng Lại theo đó khởi rộng, ngủ ấm và hiện hành Như bức tranh qua đớm, mộng huyển càng thác bà Dòng lửa và dương diệm, từ không hiện thành có Nhất vị thường vô thường, đồng chẳng đồng cũng vậy Lỗi tương tục vô thỉ do phàm phu si vọng Như gương sáng ma ni hiện ra nhiều sắc tướng Thật thì chẳng có gì tất cả tánh hiện hiện Cảnh mộng huyễn cũng thế Mỗi mỗi sắc tướng hiện đều chẳng thật như vậy Lại nữa Đại Huệ Như Lai thuyết pháp lìa tứ cú như thế Là nhất dị đồng, chẳng đồng, hữu vô Phi hữu phi vô, thường, vô thường Lìa nơi hữu vô, kiến lập, cũ nhận Phân biệt kết tập, chân đế duyên khởi Đạo diệt, giải thoát Sự thuyết pháp của Như Lai lấy đó làm gốc Phi tánh, phi tự tại, phi vô nhân, phi duy trần Phi thời, phi tự tánh tương tục, Mà vì chúng sanh thuyết pháp. Lại nữa, đại huệ, Vì tẩy sạch phiền não chướng và sở chi chướng, Ví như thương chủ, Vì dẫn chúng đến nơi bảo sở, Nên theo thứ lớp kiếm lập 108 câu vô sở hữu này, Khéo phân biệt tam thừa, Phá phiền não chướng, Và tướng thập địa, Phá sở chi chướng. Lại nữa, Đại Huệ có bốn thứ thiền. Thế nào là bốn? Một, phàm phu sở hành thiền. Hai, quán sát nghĩa thiền. Ba, phan duyên như thật thiền. Bốn, như lai thiền. Thế nào là phàm phu sở hành thiền? Là nói thanh danh, duyên giác, ngoại đạo tu hành, quán nhân vô ngã tánh, tự tướng cộng tướng, lóng xương liền nhau. Vô thường, cổ, tướng bất tịnh dân dân Do chấp trước làm gốc Chỉ quán các tướng như thế Chẳng quán cái gì khác Thứ lớp tiến tới Tướng chẳng trừ diệt Ấy gọi là phàm phu sở thành thiền Thế nào là quán sát nghĩa thiền? Nói quán như người vô ngã Tự tướng cộng tướng ngoại đạo biết tự và tha đều vô tánh, xong quán pháp vô ngã, nghĩa hành tướng của thập địa bồ tát thừa, dần dần tiến lên gọi là quán sát nghĩa thiền Thế nào là phan duyên như thật thiền? Là nói vọng tưởng. Hai thứ vô ngã là vọng tưởng. Chỗ như thật thì chẳng sanh vọng tưởng, ấy gọi là phan duyên như thật thiền. Thế nào là Như Lai Thiền? Nói thật Như Lai Địa, đắc ba thứ tướng, trụ chánh định của tự giác thánh trí thì thành tựu diệt bất tư nghị của chúng sanh, gọi là Như Lai Thiền. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng. Phạm phu sở hành thiền, quán sát tướng nghĩa thiền, phan duyên như thật thiền như lai thanh tịnh thiền dí như hình nhật nguyệt bát đầu ma qua sen đỏ trong bùn như lửa diệt nơi không người tu hành quán sát mỗi mỗi tướng như thế ngoại đạo chấp tướng thiền thanh văn và duyên giác đọa nơi cảnh giới không nếu xả bỏ tất cả thì là vô sở hữu tất cả cõi chư phật dùng tay bất tư nghị nhất thời xoa đầu họ thuận nhập tướng chân như lượt giải phàm phu thiền chỉ dứt trừ vọng tưởng bồ tát thì xu hướng chân như đều chẳng thấy thật trong sạch nếu là như lai thanh tịnh thiền thì thánh phàm bình đẳng thể tự như như dùng cái tâm chẳng sanh diệt làm nhân địa để tu chứng thành tựu quả địa phật Ngoại đạo thì chấp tướng mà cầu nhập định Lúc thấy hình nhật nguyệt sáng tỏ Hoặc thấy hoa sen một nơi đất bùn mà chẳng nhiễm Cho là có sự chính đắc thành danh duyên giác thì chán sanh tử Nên xả thân diệt trí Lần lần diệt sạch thì đọa nơi chấp không Đạo của ngoại đạo vì không phá ngã chấp Dù tu thiền đắc được thần thông Cũng chẳng thể ra khỏi luân hồi Như Lai Thiền thì xa lìa tất cả. Nói vô sở hữu có nghĩa là vô sở trụ, Chẳng phải chấp thật không, Nên được vào tướng chân như, Chứng quả bất tư nghị, Khởi dụng bất tư nghị, Ấy là Như Lai thanh tịnh thiền dị. lược giải hết. Chánh văn Khi ấy, Đại Quệ Bồ-Tát lại bạch Phật rằng, Thế Tôn nói Pháp niết bàn, Thuyết pháp nào gọi là Niết Bàn? Phật Bảo Đại Huệ Tập khí tự tánh của tất cả thức đều là pháp sanh tử Như vậy tập khí tạng thức, thức thứ tám Tập khí thức, thức thứ bảy Tập khí ý thức, thức thứ sáu Tập khí kiến, tiền ngũ thức Nếu chuyển được các tập khí ấy Tức là chuyển được sanh tử gọi là Niết Bàn Cái niết bàn của ta và chư Phật sở thuyết, tức là cảnh giới tánh không của các pháp. Lại nữa đại quýệ, niết bàn là cảnh giới của thánh trí tự giác, lìa đoạn thường, phi đoạn phi thường. Lìa vọng tưởng tánh, phi tánh. Thế nào là phi thường? Là vọng tưởng của tự tướng cộng tướng đoạn dứt nên phi thường. Thế nào là phi đoạn? Nói tất cả bậc thánh quá khứ, vị lai hiện tại Đều được tự giác nên phi đoạn Đại huệ, niết bàn bất hoại bất tử Nếu niết bàn tử thì phải thọ sanh tương tục Nếu ngoại thì phải đọa tướng hữu di Cho nên niết bàn lia quại lia tử Là chỗ quy y của người tu hành Lại nữa đại huệ, niết bàn phi xã phi đắc Phi đoạn phi thường, phi nhất nghĩa, phi đa nghĩa Gọi là Niết Bàn Lại lửa Đại Huệ Niết Bàn của Thanh Văn duyên giác dựa theo khổ Không, vô thường, vô ngã Quán sát của Pháp tự tướng, cộng tướng Vốn chẳng thật thể Quán thập dị nhân duyên cũng thế Đều là cảnh giới náo động Chẳng ưa thân cận Ham chỗ thịt lạnh Tri kiến chẳng điên đảo thì vọng tưởng chẳng sanh, vì họ chẳng thể chuyển thức thành trí, trông thấy chỗ tịch lặng của thức ấm cho là niết bàn, thật thì chẳng phải cứu cánh. Lại nữa đại huệ có hai thứ tướng tự tánh, thế nào là hai? 1. Tướng chấp trước ngôn thuyết tự tánh là vô tập khí chấp trước hư ngụy của ngôn thuyết từ vô thủy mà sanh khởi. 2 tướng chấp trước sự tự tánh là do bất giác hiện ra ngàn mé tự tâm mà sanh khởi. Lại nữa đại quệ như lai dùng hai thứ thần lực kiến lập khiến đại bồ tát đảnh lễ chư phật hỏi nghĩa và nghe pháp thọ giáo thế nào là hai thứ thần lực kiến lập một là hiện thân thuyết pháp hai là vô ngôn thuyết chỉ dùng tay quán đảnh truyền thọ địa vị Như Lai. Đại Huệ, Đại Bồ Tát chứng sơ địa, trụ nơi thần lực của Phật, nhập đại thừa chiếu minh tam muội, nhập tam muội này rồi thì mười phương thế giới, tất cả chư Phật dùng sức thần thông thị hiện tất cả thân diệu ngôn thuyết, như Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng và như các Đại Bồ Tát khác đã thành tựu tướng công đức như thế. Đại Huệ gọi là Sơ Địa Bồ-Tát Bậc Đại Bồ-Tát được Thần Lực Tam muội Chánh Thọ Là do tích chứa thiện căn từ trăm ngàn kiếp sở thành tựu Đối trị tướng sở trị, tập khí xuất thế gian Thứ lớp tiến lên chư địa, cho đến pháp dân địa Thông đạt cứu cánh, trụ nơi cung điện Đại Liên Hoa di diệu Ngồi tòa sư tử Đại Bửu Liên Hoa Được quyến thuộc của các đại Bồ Tát Cùng loại dây quanh Các thư báo anh lại trang nghiêm thân thể Như qua chim mặt bằng vàng Như ánh sáng nhật nguyệt Các Bồ Tát từ mười phương đến Nơi tòa đại liên qua Trong cung điện mà quán đảnh Cũng như sự quán đảnh Của tự tại chuyển Luân thánh dương Và thái tử đế tích Ấy gọi là thần lực Bồ Tát thủ Tay quán đảnh Đại Huệ, nếu Đại Bồ-Tát trụ nơi hai thứ thần lực Thì sẽ gặp mặt chư Phật Như Lai Nếu chẳng như thế thì chẳng thể gặp Lại nữa, Đại Huệ, những Pháp hạnh thần túc tam Muội Phân biệt của Đại Bồ-Tát Tất cả đều trụ nơi hai thứ thần lực của Như Lai Đại Huệ, nếu Đại Bồ-Tát lìa hai thứ thần lực Phật Mà có biện tài thuyết Pháp Thì tất cả phàm phu cũng phải có biện tài thuyết pháp. Tại sao? Vì chẳng cần trụ nơi thần lực mà tự có vậy. Đại Huệ Khi như lai vào thành, hiện sức oai thần của Phật Khiến các thứ vô tình như núi đá, cây cối và nhạc cụ Thành ấp cung điện đều tự nhiên phát ra tiếng âm nhạc. Huống là người có tâm thức, dù mù, điếc, câm, ngọng, có vô lượng khổ. Điều được giải thoát Như Lai có vô lượng thần lực như thế Để lợi lạc chúng sanh Đại Huệ Bồ-Tát lại bạch Phật rằng Thế Tôn do nhân duyên nào Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác Gia hộ thần lực cho Phật Bồ-Tát Đang trụ tam muội chánh thọ Và khi được thắng tiếng địa quán cảnh Phật bảo Đại Huệ Vì liễu ma nghiệp phiền não nên chẳng đọa thiền của thanh văn thừa. Vì đất Như Lai tự giác địa và đắc pháp tinh tấn nên Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, đều dùng thần lực kiến lập chư đại bồ tát. Nếu chẳng dùng thần lực kiến lập, ác phải đọa ác kiến vọng tưởng của ngoại đạo, hoặc đọa phàm văn thừa, hoặc đọa thi vọng của chúng ma, chẳng thể đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó Chư Phật Như Lai đều dùng thần lực nhiếp thọ chư Đại Bồ-Tát Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng Thần lực của chư Phật do Đại Nguyện trong sạch Quán đảnh Bậc Bồ-Tát sơ địa đến thập địa Khi ấy, Đại Quy Bồ-Tát lại bạch Phật rằng Thế Tôn Phật thuyết duyên khởi tức là thuyết nhân duyên sanh Chẳng thuyết đạo do tự tâm vọng tưởng phân biệt mà sanh Thế Tôn ngoại đạo cũng thuyết nhân duyên Nói di trần sanh khởi lúc ban sơ là nhờ tánh thắng tự tại của thần ngã Các tánh khác sanh khởi cũng như thế Nhưng Thế Tôn nói nhân duyên hay sanh ra các tánh Là dùng hữu gián tất đàn hoặc vô gián tất đàn lý thành tựu để giáo hóa chúng sanh Thế Tôn, ngoại đạo cũng thuyết hữu sanh và vô hữu sanh, Thế Tôn cũng thuyết vô hữu sanh, sanh rồi diệt. Như Thế Tôn sở thuyết thập nhị nhân duyên, Từ vô minh duyên thành cho đến lão tử, Ấy là vô nhân thuyết của Thế Tôn, chẳng phải hữu nhân thuyết. Thế Tôn kiến lập cái thuyết như vậy, nói, Có cái này nên có cái kia, chẳng phải kiến lập cái nghĩa tiệm sanh. Cái thuyết quán tánh thắng của ngoại đạo Chẳng phải cái thuyết của Như La vậy Tại sao? Vì ngoại đạo thuyết cái nhân chẳng từ duyên xanh mà có sở xanh Nhưng Thế Tôn thì thuyết quán nhân có quả Quán quả có nhân Nói nhân duyên tạp loạn như vậy Thế thì duyên nhau đến vô cùng tận vậy Phật Bảo Đại Huệ Ta chẳng phải thuyết vô nhân và thuyết nhân duyên tạp loạn Cái này có nên cái kia có Và năng nhiếp sở nhiếp điều phi tánh Là giác được tự tâm hiện lượng Đại huệ nếu chấp trước năng nhiếp sở nhiếp Thì chẳng giác được tự tâm hiện lượng Và ngoài cảnh giới tánh phi tánh Họ có cái lỗi như thế Chẳng phải cái thuyết duyên khởi của ta Ta thường biết do nhân duyên hòa hợp Mà sanh các pháp chẳng phải do nhân sanh Đại Huệ lại bạch Phật rằng Thế Tôn chẳng phải ngôn thuyết hữu tánh là có tất cả tánh ư Thế Tôn nếu vô tánh thì ngôn thuyết chẳng xanh Cho nên ngôn thuyết hữu tánh nghĩa là có tất cả tánh Phật bảo Đại Huệ Vô tánh mà có ngôn thuyết như lông rùa sừng thỏ Là hiện ngôn thuyết của thế gian Đại Huệ chẳng phải tánh, chẳng phải phi tánh, chỉ là ngôn thuyết mà thôi. Như lời ngươi nói, ngôn thuyết hữu tánh, có tất cả tánh. Lập luận của ngươi ắt bị lật đổ. Đại vị, chẳng phải tất cả quốc độ đều có ngôn thuyết, ngôn thuyết chỉ là tạo tác thôi. Hoặc có cõi Phật dùng ngó nhìn để hiển bày pháp, hoặc có cõi Phật làm ra hình tướng hoặc nhướng mày hoặc chớp mắt hoặc cười hoặc ngác hoặc tằng hán hoặc tưởng niệm hoặc lai động các cõi phật ấy đều chẳng nhờ ngôn thuyết mà hiển bày các pháp đại Huệ như thế giới hương tích và quốc độ phổ hiền như lai chỉ dùng ngó nhìn khiến các bồ tát đắc vô sanh pháp nhẫn và tam muội thù thắng cho nên chẳng phải ngôn thuyết thủ tấn là có tất cả đại nguyện như ngươi đã thấy các loại ruồi lằng trùng kiến trong thế giới này những chúng sanh ấy chẳng có ngôn thuyết cũng làm xong công việc khi ấy thế tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng như hư không sừng thỏ và con của thạch nữ không mà có ngôn thuyết tấn vọng tưởng như thế Nhân duyên hòa hợp sanh, phàm phu khởi vọng tưởng, chẳng thể đúng như thật, nên luân hồi tam giới. khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, âm thanh hiển bày nghĩa chân thường ấy nương theo việc gì mà thuyết? Phật bảo Đại Huệ: Vì sự mê hoặc mà thuyết, do chúng sanh mê hoặc, nên chư Thánh thị hiện âm thanh thuyết pháp giáo hóa. Gọi là thanh giáo mà chẳng phải điên đảo. Đại huệ như duyên diệm, dòng lửa qua đốm, thành càn thác bà, mộng huyền, bóng trong gương dân dân là điên đảo của thế gian, chẳng phải minh trí của bậc thánh vậy, nhưng chẳng phải không có hiện ra những việc trên. Đại huệ bọn mê hoặc có đủ thứ vọng hiện kể trên, chẳng phải mê hoặc tạo ra vô thường. Tại sao? Vì lìa tánh phi tánh vậy, đại huệ. Thế nào là mê hoặc lìa tánh phi tánh? Là nói mỗi mỗi cảnh giới của tất cả phàm phu, Cũng như bọn ngạ quỷ thấy sông hằng là lửa, chẳng thấy là nước. Tánh mê hoặc này chỉ hiện nơi ngạ quỷ mà thôi. Nơi chúng sanh khác thì hiện tánh chẳng mê hoặc, chứ chẳng phải vô tánh. Vì họ đều thấy nước sông hằng vậy, Tánh mê hoặc như thế nên bậc thánh lì điên đảo và bất điên đảo Do đó nói mê hoặc là thường Vì mỗi mỗi tướng đều chẳng thể hoại vậy Đại huệ chẳng phải mỗi mỗi tướng mê hoặc hoại Chỉ là tướng vọng tưởng hoại Nên nói mê hoặc là thường Đại huệ tại sao cho mê hoặc là chân thật Nếu nói theo nhân duyên Nghĩa là Bậc Thánh ở nơi Pháp mê hoặc Chẳng khởi cái giác tưởng điên đảo hoặc bất điên đảo Nếu ở nơi Pháp mê hoặc mà có ít phần tư tưởng Thì chẳng phải Thánh Trí Vì có chút tư tưởng tức là hí luận của Phàm Phu Chẳng phải sự tướng của Thánh Trí vậy Phàm nói hữu vô là Phàm Phu giọng thuyết Chẳng phải Thánh ngôn thuyết Kẻ mê hoặc nói điên đảo bất điên đảo đều thuộc vọng tưởng y theo mê hoặc mà sanh khởi hai thứ chủng tánh ấy là thánh chủng tánh và phạm phu chủng tánh thánh chủng tánh chia làm ba loại thanh văn thừa duyên giác thừa và phật thừa nếu phạm phu vọng tưởng thì sanh thanh văn thừa chủng tánh vì chấp trước tự tướng cộng tướng nên gọi là do vọng tưởng sanh khởi thanh văn thừa chủng tánh đại huệ cũng theo vọng tưởng mê hoặc kia mà sanh khởi duyên giác thừa chủng tánh nghĩa là ngay nơi mê hoặc tự tướng cộng tướng kia chẳng tự chấp trước mà khởi duyên giác thừa chủng tánh tại sao người trí cũng theo sự mê hoặc kia mà khởi phật thừa chủng tánh vì giác được tự tâm hiện lượng ngoài tánh phi tánh chẳng có tướng vọng tưởng nên sanh khởi phật thừa chủng tánh ấy gọi là ngay nơi mê hoặc kia mà khởi phật thừa chủng tánh lại đối với mỗi mỗi sự và tánh phàm phu khởi vọng tưởng thì sanh phàm phu chủng tánh cái nghĩa gọi là chủng tánh chẳng phải hữu sự cũng chẳng phải vô sự đại nguyện ngay sự mê hoặc chẳng vọng tưởng kia những tâm Ý, ý thức, lỗi tập khí, pháp tự tánh, pháp chuyển biến dân dân Của Bậc Thánh đều gọi là như, cho nên nói như lìa tâm Ta nói câu này là hiển thị lìa tưởng Tức là cái thuyết lìa tất cả tư tưởng Lược giải Tư tưởng có hai thứ Thế lưu bố tưởng và chấp trước tưởng Phạm phu ở nơi tướng mê hoặc của thế lưu bố tưởng Sanh khởi chấp trước tưởng Thì thành điên đảo tưởng Bậc thánh ngay nơi tướng mê hoặc của thế lưu bố tưởng Mà chẳng khởi chấp trước tưởng Nên không có điên đảo tưởng Cho nên nói tướng mê hoặc là thường Cũng là như đều thuộc nghĩa này vậy Lược giải hết Chánh giăng đại nguyện bồ tát bạch Phật rằng thế tôn mê hoặc là hữu hay vô Phật bảo đại nguyện pháp như nguyện chẳng có tướng chấp trước nếu mê hoặc có tướng chấp trước thì tánh chấp trước chẳng thể diệt pháp duyên khởi của ta thuyết áp đồng như pháp nhân duyên sanh của ngoại đạo đại nguyện bồ tát bạch Phật rằng thế tôn Nếu mê hoặc như quyển Thì phải làm nhân cho mê hoặc khác Phật bảo Đại Huệ Chẳng phải nhân duyên mê hoặc Nên chẳng có lỗi Đại Huệ Quyển chẳng sanh lỗi Vì chẳng có vọng tưởng Đại Huệ Quyển từ chỗ minh liễu sanh khởi Chẳng từ chỗ lỗi tập khí vọng tưởng của chính mình sanh khởi Cho nên chẳng có lỗi Đại Huệ Ấy là do tâm mê hoặc của phàm Phu chấp trước, chẳng phải Thánh hiền vậy. Khi ấy, Thí tu muốn lập lại nghĩa này mà khuyết kệ rằng. Thánh chẳng thấy mê hoặc, trong đó cũng chẳng thật, Trong đó nếu chân thật, mê hoặc tức chân thật, Xa lìa tất cả mê, nếu còn có tướng sanh, Ấy cũng là mê hoặc, bất tịnh như bệnh nhậm. Lại nửa Đại Huệ đã nói mê hoặc tức chân thật, Thì như quyển tức phi quyển, phi quyển tức như quyển. Chân thể của phi quyển chẳng có tương tự, Nay nói phi quyển, chẳng phải không thấy tất cả pháp như quyển. Đại Huệ Bồ-Tát bạch Phật rằng, Thế Tôn vì chấp trước đủ thứ tướng quyển, Nên nói tất cả pháp như quyển ư? Hoặc gì chấp trước đủ thứ tướng phi quyển Mà nói tất cả pháp như quyển ư Thế tôn Nếu như quyển và phi quyển có tánh khác biệt ắt phải có tánh chẳng như quyển Tại sao? Vì mỗi mỗi sách tướng chẳng có nhân Thế tôn Nếu mỗi mỗi sách tướng chẳng có nhân Mà hiện tướng như quyển Thì chẳng có đủ thứ tướng quyển để chấp trước Cho có tánh tương tự là như quyển Phật Bảo Đại Quệ chẳng phải đủ thứ tướng nguyện chấp trước tương tự nói tất cả pháp như nguyện vì tất cả pháp dẫn thật chống diệt như điện ấy là như nguyện ví như điện chớp hiện trong sát na mới hiện liền diệt tất cả tánh như thế đều chẳng thuộc nơi hữu và vô chỉ do tự tâm vọng tưởng chấp có tự tướng cộng tướng nếu quan sát tất cả pháp vô tánh Thì chẳng phải sự hiện sắc tướng chấp trước của Phạm Phu. Khi ấy, Thế Tô muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng, Phi quyển chẳng thể dụ, thuyết pháp tánh như quyển. Chẳng thật như điện chớp, cho nên nói như quyển. Đại Quệ Bồ-Tát lại bạch Phật rằng, Như Thế Tôn sở thuyết, tất cả tánh vô sanh mà như quyển vậy chẳng phải pháp sở thuyết của thế tôn trước sau tự trái nhauư sao nói vô sanh tánh như quyển phật bảo đại Huệ chẳng phải ta nói vô sanh tánh như quyển có lỗi trước sau trái nhau tại sao nói sanh mà vô sanh là dùng để giác hiện lượng của tự tâm nói hữu phi hữu ngoài tánh phi tánh là phương tiện để hiện pháp vô sanh Chẳng phải cái thuyết của ta có lỗi trước sau trái nhau Vì bác bỏ cái thuyết nhân sanh của ngoại đạo Nên ta thuyết tất cả tánh vô sanh Đại huệ Ngoại đạo si mê muốn cho hữu và vô hữu đều thật Vì chẳng biết do tự tâm vọng tưởng chấp trước đủ thứ nhân duyên mà sanh Đại huệ Ta dùng cái thuyết vô sanh để thuyết Vì phá cái chấp hữu và vô Đại huệ Ta thuyết tánh âm thanh, thanh giáo Là vì đệ tử ta tạo đủ thứ nghiệp Mà nhiếp thọ sanh tử Và phá những người chấp vô kiến đoạn kiến Đại huệ Vì phàm phu đọ ác chiến hy vọng Chẳng biết tự tâm hiện lượng Vì khiến họ lìa các tướng tánh của tự tánh Nên thuyết tướng các pháp như nguyện Vì phá tướng chấp trước Vô nhân duyên sanh khởi của họ Nên nói Tất cả Pháp tướng tự tánh như mộng quyển Là khiến lìa bỏ chấp trước ác kiến hy vọng Tất cả Pháp tự và tha Được thấy chỗ như thật chẳng lập tà luận Đại huệ chỗ thấy tất cả Pháp như thật Là siêu diệt tự tâm hiện lượng Khi ấy Thế Tô muốn lập lại nghĩa này Mà thuyết kệ rằng Du tác tánh vô sanh giáp tánh nhiếp sanh tử quán sát pháp như nguyện nơi tướng chẳng khởi vọng lại nữa đại huệ đại bồ tát khéo quán danh thân cứu thân hình thân vì đại bồ tát khéo quán danh cứu hình nên thuyết tướng danh cứu hình theo đó vào nghĩa cứu thân hình thân chống đắc vô thượng chánh đặng chánh giác Tự giác như thế rồi Lại giác cho tất cả chúng sanh Đại huệ nói danh thân Là y sự lập danh Gọi là danh thân Nói cứu thân Là trong cứu có nghĩa thân Để quyết định nghĩa cứu cánh của tự tánh Gọi là cứu thân Nói hình thân Là hiển thị nghĩa của danh cứu Gọi là hình thân Lại nói hình thân còn có nghĩa dài ngắn cao thấp, nói cú thân, còn có nghĩa đường đi dấu vết như đường đi dấu vết của voi, ngựa, người và thú vân vân. Đại huệ nói danh và hình là dùng danh để hiển bày bốn ấm vô sắc, thọ tưởng hành thức, nên nói danh, vì hiện tự tướng nên nói hình, gọi chung là danh cú thân hình. Đối với ngàn mé của tướng danh cú thân hình cần nên tu học. khi ấy thế tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng danh thân giới cú thân và hình thân sai biệt, Phàm phu vọng chấp trước như voi mắt đầm lầy. lại nữa đại Huệ người trí đời vị lai thông đạt nghĩa ta thuyết dùng nghĩa lìa kiến chấp tướng nhất dị đồng chẳng đồng vân vân hỏi người vô trí Thì họ đáp rằng Sự hỏi này chẳng đúng Nói các sắc tướng thường hay vô thường Khác hay chẳng khác Ấy là chư hạnh của Niết Bàn Lập tướng sở tướng Y sở y Kiến sở kiến Tạo sở tạo Trần và di trần Tu và kẻ tu dân dân Là tướng lần lượt so sánh Thật ra Những câu của người trí hỏi kể trên Là vô ký và chỉ ký luận của Phật Thuyết Có nghĩa thâm sâu Người si mê như họ chẳng thể biết Vì họ không đủ trí huệ nghe Pháp vậy Như lai ứng cúng đặng chánh giác Vì khiến họ lìa sự kinh sợ Nên nói Pháp vô ký và chỉ ký Cũng vì phá nhị kiến luận của ngoại đạo Chứ chẳng phải không thuyết Đại huệ Cái thuyết của ngoại đạo nói mạng tức là thân Những lời nói như thế mới là vô ký luận Đại huệ, các ngoại đạo ngu si Nơi nhân lập vô ký luận Chứ chẳng phải sở thuyết của ta Đại huệ, sở thuyết của ta lìa năng nhiếp sở nhiếp Chẳng sanh vọng tưởng Chỉ để phá những kiến chấp của họ Đại huệ, vì họ chấp trước năng nhiếp sở nhiếp Chẳng biết tự tâm hiện lượng Nên phá sự chấp trước của họ Đại huệ Như lai ứng cúng đặng chánh giác Dùng bốn thứ ký luận Vì chúng sanh thuyết pháp Đại huệ Ta thường thuyết chỉ ký luận Là vì người căn chưa thuần thuộc mà thuyết Chẳng phải vì người căn đã thuần thuộc thuyết Lại nữa đại huệ Tất cả pháp địa nhân duyên sở tác Nghĩa là vô sanh Vì chẳng có kẻ tác nên tất cả pháp vô sanh. Đại Huệ, tại sao tất cả pháp địa tự tánh? Vì lúc tự khởi giác quán, thấy tướng của tự tánh cộng tánh đều bất khả đắc, nên nói tất cả pháp vô sanh. Tại sao tất cả pháp chẳng thể đem lại, chẳng thể đem đi? Vì tự tướng cộng tướng bất khả đắc, nên muốn đem lại không có gì để đem lại, muốn đem đi không có gì để đem đi, nên nói tất cả pháp lìa đem lại đem đi. Đại Huệ, tại sao tất cả pháp chẳng diệt? Vì chẳng có tánh tướng của tự tánh thì tất cả pháp bất khả đắc, nên tất cả pháp chẳng diệt. Đại Huệ, tại sao tất cả pháp vô thường? Vì tướng sanh khởi chẳng có tánh thường, nên nói tất cả pháp vô thường. Tại sao nói tất cả pháp thường? Vì tánh vô sanh chẳng có tánh sanh khởi Nên vô thường là thường Nên nói tất cả pháp thường Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này Mà thuyết kệ rằng Ký luận có bốn thứ Nhất hướng phản cực dấn Phân biệt và chỉ luận Để đối trị ngoại đạo Thầy số luận Thắng luận hiển thị như thế này Pháp hữu và phi hữu tất cả đều vô ký Nếu chánh giác phân biệt tự tánh bất khả đắc Vì lìa nơi ngôn thuyết nên nói lìa tự tánh Khi ấy Đại Quệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng Thế Tôn cuối sinh vì đại chúng thuyết tứ quả Tứ hướng của Thừa Thanh Văn về tướng thông nhau và sai biệt Nếu Đại Bồ Tát khéo biết tướng thông và sai biệt của tứ quả tướng hướng Thì có nhiều phương tiện vì chúng sanh thuyết pháp Khiến chúng sanh thông đạt cứu cánh Như hai thứ tướng vô ngã Và trừ sạch hai thứ phiền não và sở tri chướng Trải qua tướng chi địa Đến cảnh giới cứu cánh bất tư nghị của Như Lai Giống như hạt châu Mani tùy sắc Khéo dùng tất cả pháp cảnh giới vô tận thân tài Để nhiếp thọ lợi ích tất cả chúng sanh. Phật bảo Đại Huệ Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ Nay ta vì ngươi thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng Lành thay thế tôn, con xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ Có ba thứ tu đà hoàng Tu đa hoàng quả sai biệt, thế nào là ba? Nghĩa là hạ trung thượng. Hạ đó, bảy đời sanh mới vào niết bàn. Trung đó, ba hoặc năm đời mới vào niết bàn. Thượng đó, ngay đời ấy liền vào niết bàn. Ba hạng này còn có tam kết hạ trung thượng ấy là thân kiến, nghi kiến và giới thủ kiến đó là tam kết sai biệt dần dần tiến lên thì đắc quả a la hán thân kiến có hai thứ là câu sanh mới sanh đã sẵn có và vọng tưởng như duyên khởi vọng tưởng tự tánh vọng tưởng là nương theo duyên khởi tự tánh thì các thứ vọng tưởng tự tánh chấp trước sanh khởi vì tướng vọng tưởng chẳng thật phi hữu phi vô Cũng chẳng phải hữu và vô Mà phàm phu vọng tưởng chấp trước Mỗi mỗi tự tánh vọng tưởng Như con này đang khác tưởng dương diệm là nước Đó là thân kiến vọng tưởng của Tu Đào Hoàng bậc này tu theo nhân, người, vô ngã nhất thọ pháp vô tánh Dứt trừ vô tri chấp trước từ lâu đời Đại huệ, câu xanh là thân kiến của Tu Đào Hoàng Chấp có tự thân tha nhân dân dân Vì có tướng bốn ấm vô sắc Có năng tạo và sở tạo lần lượt Làm nhân tướng mà sanh ra đắc Vì đại chủng và sắc chẳng phải một Nên tu đà hoàng quán pháp hữu và vô chẳng hiện Thì thân kiến liền đoạn Thân kiến đoạn thì tham dục chẳng sanh Ấy gọi là tướng thân kiến Đại huệ tướng nghi là tướng thấy được các pháp thiền, tức là đắc nhân vô ngã thì lý nghi dứt và hai thứ vọng tưởng thân kiến ở trên đã dứt thì pháp nghi chẳng sanh. Không ở nơi khác khởi kiến chấp, nghi bậc sư là tịnh hay bất tịnh thì nghi sư dứt. Đến đây, nghi lý, nghi pháp, nghi sư đều hết. Ấy gọi là tướng nghi của tu Đà Hoàng đoạn dứt. Đại Huệ Thế nào là giới thủ kiến? Tu Đà Hoàng chẳng thủ giới, vì thấy rõ tướng khổ nơi vị lai thọ sanh nên chẳng thủ. Đại huệ nói thủ là sự quyết định thực tập khổ hạnh tinh tấn của phàm phu, cầu sanh cảnh giới thú vui của cõi trời. Bậc họ chẳng thủ là hồi hướng chỗ tối thắng tự giác, vốn lì vọng tưởng, tu pháp vô lậu, hành tướng phương tiện, vô chẳng thủ. Nhưng cũng thọ trì giới chi, giới phần vô lậu Ấy gọi là đoạn dứt tướng giới thủ của Tu Đà Hoàng Tu Đà Hoàng đoạn dứt tam kết, tham si chẳng sanh Nếu Tu Đà Hoàng nghĩ như thế, nói Ta chẳng thành tựu các kết này, ắt có hai lỗi Đọa thân kiến và các kết chẳng dứt Đại huệ Bồ Tát bạch Phật rằng Thế Tôn Phật nói họ nhiều tham dục, vì họ đoạn dứt tham dục gì? Phật bảo đại vị: Họ đoạn dứt những trói buộc như yêu thích người nữ, tham trước đủ thứ phương tiện, tạo thân khẩu ác nghiệp, họ sự vui trước mắt mà gieo phủ đời vị lai vân vân, cặn sanh tham dục kể trên. Tại sao? Vì họ đắc sự vui của tam muội chánh thọ, nên họ đoạn dứt tham dục thế gian mà chẳng phải đoạn dứt sự ham niết bàn. Đại nguyện thế nào là tướng tư Đà hàm? ấy là đốn chiếu sôi sắc tướng vọng tưởng, chẳng sanh tướng thấy tướng sanh. Vì khéo thấy được tướng thiền hạnh, nên giảng lai thế gian này một lần, mong dứt sạch khổ để đắc niết bàn, nên gọi là tư Đà hàm. Đại nguyện. Thế nào là Anaham? Nghĩa là đoạn dứt sự sanh kiến chấp lỗi lầm Của kết tập, tập khí phiền não Chẳng sanh vọng tưởng sắc tướng nơi quá khứ Dị lai hiện tại, tánh phi tánh Gọi là Anaham Đại Huệ nói A-La-Hán Là do sức sáng suốt giải thoát tam muội của chư thiền Dứt sạch tất cả khổ Phiền não của vọng tưởng tánh phi tánh Nên gọi là A-La-Hán Đại Quệ bạch Phật rằng Thế Tôn, Phật thuyết ba hạng A-la-hán Nói A-la-hán này là thuộc hạng nào? Thế Tôn, vì đắc tịch tịnh của đạo nhất thừa Nên Đại Bồ-Tát phương tiện thị hiện A-la-hán để giúp Phật giáo hóa Phật bảo Đại Quệ Đắc tịch tịnh là đạo nhất thừa của thanh văn Chẳng phải thừa khác Thừa khác là hành hạnh Bồ-Tát Do phương tiện khéo léo của bổn nguyện Nên ở nơi chúng sanh thị hiện thọ sanh Và giúp Phật giáo quá Cũng vì trang nghiêm quyến thuộc của Phật vậy. Đại Huệ Ở nơi vọng tưởng thuyết đủ thứ pháp Nói đắc quả đắc thiền Thiền giả nhập thiền Thấy điều xa lìa Thị hiện chứng đắc tự tâm hiện lượng Đắc tướng quả Gọi là đắc quả Lại nữa Đại Huệ Muốn siêu diệt thiền của vô lượng vô sắc giới nên lì tướng tự tâm hiện lượng. Đại Huệ nói chánh họ, thọ tưởng siêu việt tự tâm hiện lượng là chẳng đúng. Tại sao? Vì còn có tâm lượng vậy. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: chi thiền tứ vô lượng, vô sắc tam ma đề, tất cả thọ tưởng diệt, tâm lượng vốn không có. Sơ quả và vị quả tam quả anha hẳn tứ quả a la hán đều dứt tâm mê hoặc thiền giả duyên thiền định đoạn chấp thấy chân đế dù vọng tưởng vô lượng giác ngộ liền giải thoát lại nữa đại huệ có hai thứ giác là quán sát giác và tướng vọng tưởng nhiếp thọ chấp trước kiến lập giác đại huệ Nói quán sát giác là tướng tự tánh của giác tánh Nếu quán sát sự phân biệt Lìa tứ cú bất khả đắc Ấy gọi là quán sát giác Đại huệ nói tứ cú là lìa nhất dị đồng Chẳng đồng hữu vô Phi hữu phi vô Thường vô thường gọi là tứ cú Đại huệ lìa tứ cú này gọi là nhất thiết pháp Tứ cú quan sát nhất thiết pháp này Cần nên tu học Đại quệ Thế nào là tướng vọng tượng Nhất thọ chấp trước kiến lập giác Là nói tướng vọng tượng Nhất thọ chấp trước Tướng vọng tượng chẳng thật Như địa, thủy, quả, phong Tứ đại chủng và tướng tông Nhơn, thí dụ, giác Được chỗ kiến lập chẳng thật Mà chấp trước kiến lập ấy gọi là tướng vọng tưởng nhiếp thọ chấp trước kiến lập giác. Nếu đại bồ tát thành tựu hai thứ giác tướng này đến tướng cứu cánh của tướng nhân pháp vô ngã thì khéo biết phương tiện vô sở hữu giác, quán sát hành địa, đất xơi địa, vào trăm tam muội đất sai biệt tam muội, thị hiện trăm phật và trăm bồ tát biết các việc trong trăm kiếp quá khứ và dị lai. Ánh sáng tự tâm chiếu sôi trăm quốc độ Biết tướng từng bậc của chư địa Bồ-Tát Đại nguyện thù thắng Thần lực tự tại Đến pháp dân địa quán đảnh Sẽ chứng đắc như lai tự đắc địa Khéo dùng tâm thập vô tận cú Để thành tựu cho chúng sanh Đủ thứ biếm quá quang minh trang nghiêm Đắc tự giác thánh lạc tam mùi chánh thọ Lại nữa đại huệ đại bồ tát nên khéo tạo sắc tứ đại chủng thế nào là bồ tát khéo tạo sắc tứ đại chủng đại Huệ đại bồ tát giác được chân đế thì tứ đại chủng chẳng sanh ở nơi tứ đại chẳng sanh mà quán sát như thế quán sát rồi giác được ngàn mé danh tướng của vọng tưởng ngàn mé của tự tâm hiện và ngoài tánh phi tánh gọi là tâm hiện vọng tưởng ngàn mé quán tam giới chia tánh lìa tạo sắc của tứ đại chủng thông đạt tứ cú lìa ngã ngã sở tự tướng như thật tướng và lìa trụ phần đoạn sanh tử thành tựu tự tướng vô sanh đại vị tứ đại chủng kia làm sao sanh khởi tạo sắc là nói vọng tưởng thấm nhuần đại chủng trước sanh nội ngoại thủy giới Rồi cái năng sanh của dòng tưởng đại chủng Sanh nội ngoại quả giới Dòng tưởng đại chủng thiêu động Sanh nội ngoại phong giới Dòng tưởng đại chủng ngăn cách Sanh nội ngoại địa giới Do chấp sắc và hư không chấp trước lý tà Thì có ngũ quẩn tập hợp Sự tạo sắc của tứ đại chủng do đó sanh khởi Đại huệ Nói thức ấm là do ham thích đủ thứ sự thích cảnh giới của lục trần dính mắt chẳng bỏ Nên phải tương tục thọ sanh nơi các loài khác Đại huệ, địa thủy quả phong, tứ đại chủng và sở tạo sắc pháp vân dân Là do thức ấm duyên theo nghiệp mà sanh ra tứ đại Chẳng phải tứ đại tự làm duyên mà sanh ra thức ấm Tại sao? Vì hình tướng tự tánh Chỗ sở tác chỉ là phương tiện vô tánh Nên đại chủng chẳng xanh Đại huệ hình tướng tự tánh là Vô chỗ sở tác phương tiện hòa hợp mà xanh Chẳng phải vô hình Cho nên tướng tứ đại tạo sắc Là dòng tưởng của ngoại đạo Chẳng phải thuyết của ta Lại nữa đại huệ Nay sẽ thuyết tướng tự tánh của các ấm Thế nào là tướng tự tánh của các ấm Nói ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức Bốn ấm phi sắc là thọ tưởng hành thức Đại huệ nói sắc ấm là tứ đại Và tạo sắc mỗi mỗi có tướng riêng khác biệt Đại huệ bốn ấm vô sắc chẳng phải vô sắc Mà có bốn số thọ tưởng hành thức như hư không Dí như hư không siêu diệt tướng số mà lìa nơi số Chẳng có số lượng mà vọng tưởng nói là một hư không. Đại huệ, như thế, bốn ấm vô sắc cũng siêu diệt tướng số Mà lìa nơi số, lìa tánh phi tánh, lìa tứ cú. Nói tướng số là ngôn thuyết của phàm phu chẳng phải thánh hiền vậy. Đại huệ, bậc thánh như quyển, mỗi mỗi sắc tướng lìa sự dựng lập, Chẳng hay chẳng khác cũng như thân bóng mộng của Sĩ Phu, lìa khác và chẳng khác. Đại Huệ nói thánh trí đồng như tướng vọng tưởng của ngũ ấm hiện, gọi là tướng tự tánh của các ấm, người nên diệt trừ. Việc rồi thuyết pháp tịch tịnh, dứt tất cả kiến chấp của các ngoại đạo nơi tất cả cõi Phật. Đại Huệ lúc nói tịch tịnh là thấy pháp vô ngã tịnh, Và vào bất động địa để bát địa vào bất động địa rồi đất vô lượng tam muội tự tại và đắc ý sanh thân đắc như quyển tam muội thông đạt sự cứu cánh sáng tỏ tự tại cứu giúp lợi ích tất cả chúng sanh giống như đại địa nuôi dưỡng chúng sanh đại bồ tát phổ độ chúng sanh cũng như thế lại nửa đại huệ các ngoại đạo có bốn thứ niết bàn thế nào là bốn 1. Tánh của tự tánh phi tánh Niết Bàn 2. Mỗi mỗi tướng của tự tánh phi tánh Niết Bàn 3. Tướng giác của tự tánh phi tánh Niết Bàn 4. Tương tục lưu trú của tự tướng cộng tướng nơi ngủ ấm đoạn diệt Niết Bàn Ấy gọi là bốn thứ Niết Bàn của các ngoại đạo Chẳng phải pháp sở thuyết của ta Đại huệ Pháp của ta thuyết là các thức của giọng tưởng Việt gọi là niết bàn Đại quệ Bồ-Tát bạch Phật rằng Thế Tôn khá chẳng kiến lập thức thứ 80 Phật đáp kiến lập Đại quệ Bồ-Tát bạch Phật rằng Nếu kiến lập thì tại sao chỉ lìa ý thức thức thứ sáu mà chẳng lìa thức thứ bảy Phật bảo Đại quệ Vì địa sự phan duyên của thức thứ sáu thì thức thứ bảy chẳng sanh Ý thức là phân biệt cảnh giới phần đoạn của tiền ngũ thức Đang lúc phân biệt liền sanh khởi chấp trước Thì những tập khí nuôi dưỡng nơi tạng thức Khởi hiện hành quân tập chủng tử Do thức thứ bảy truyền vào ý thức Tức là cùng trong thức thứ tám vậy Chấp trước ngã và ngã sở thì nhân duyên tư duy sanh khởi, thân tướng chẳng hoại, tạng thức do ý thức phan duyên thì cảnh giới tự tâm hiện, tâm chấp trước liền sanh. Các thức lần lượt làm nhân với nhau cũng như làn sóng biển do ngọn gió của cảnh giới tự tâm hiện thổi, làn sóng các thức hoặc sanh hoặc diệt cũng như thế. Cho nên, ý thức diệt thì thức thứ bảy theo đó cũng diệt. Khi ấy Thế tôi muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kể rằng Ta chẳng trụ niết bàn, tướng năng tác sợ tác Tánh niết bàn ta thuyết, lìa vọng tưởng nhĩ diệm Do thức phan duyên nhau, thành đủ thứ thân hình Gốc nhân chính là tâm, nơi nương tựa của thức Như dòng nước đã cạn, thì làm sống chẳng khởi Vậy ý thức diệt rồi thì các thức chẳng sanh. Lại nữa đại huệ nay ta sẽ thuyết tướng thông phân biệt của vọng tưởng từ tánh. Nếu đối với tướng thông phân biệt của vọng tưởng từ tánh mà khéo phân biệt, thì ngư và các đại bồ tát được lì vọng tưởng đến chỗ tự giác thánh trí, chẳng còn vọng tưởng thì mỗi mỗi tướng và hành duyên khởi từ vọng tưởng tự tánh và năng nhiếp sở nhiếp điều đoạn dứt cũng là giác được kiến chấp thần thông của ngoại đạo. Đại huệ, thế nào là tướng thông phân biệt của vọng tưởng tự tánh? Là gồm ngôn thuyết vọng tưởng, sở thuyết sự vọng tưởng, tướng vọng tưởng, lợi vọng tưởng, tự tánh vọng tưởng, nhân vọng tưởng, kiến vọng tưởng, thành vọng tưởng sanh vọng tưởng bất sanh vọng tưởng tương tục vọng tưởng vượt bất vượt trói chẳng trói vọng tưởng ấy gọi là tướng thông phân biệt của vọng tưởng tự tánh đại Huệ thế nào là ngôn thuyết vọng tưởng là chấp thật đủ thứ diệu âm ca nhạc cho là vui thú gọi là ngôn thuyết vọng tưởng thế nào là sở thuyết sự vọng tưởng là nói có sự sở thuyết của tự tánh do thánh trí hiểu biết do đó mà sanh ngôn thuyết vọng tưởng gọi là sở thuyết sự vọng tưởng thế nào là tướng vọng tưởng là ngay nơi sự sở thuyết kia như nay đang khác tưởng dương diệm là nước mỗi mỗi chẳng thật mà chấp thật nói tướng của tứ đại tất cả tánh đều thuộc vọng tưởng gọi là tướng vọng tưởng. Thế nào là lợi vọng tưởng? Nói ham thích đủ thứ vàng bạc châu báu gọi là lợi vọng tưởng. Thế nào là tự tánh vọng tưởng? Nói tự tánh có sự thật chấp trì như thế, chẳng khác chế vọng tưởng ác khiến gọi là tự tánh vọng tưởng. Thế nào là nhân vọng tưởng? nói hoặc nhân hoặc duyên để phân biệt hữu và vô thì tướng nhân sanh gọi là nhân vọng tưởng thế nào là kiến vọng tưởng là đối với hữu vô nhất vị đồng chẳng đồng những vọng tưởng ác kiến của ngoại đạo nổi vọng tưởng chấp trước gọi là kiến vọng tưởng thế nào là thành vọng tưởng là đối với tư tưởng ngã và ngã sở lập thành luận quyết định gọi là thành vọng tưởng. Thế nào là sanh vọng tưởng? Nói duyên theo tánh hữu và vô sanh khởi chấp trước gọi là sanh vọng tưởng. Thế nào là bất sanh vọng tưởng? Là nói tất cả tánh vốn vô sanh vô chủng vô nhân duyên sanh cái thân vô nhân, chẳng có cái nhân bắt đầu gọi là bất sanh vọng tưởng thế nào là tương tục vọng tưởng là nói vật này vật kia liên hệ lẫn nhau như kim và chỉ liền nhau mới có thể may giá gọi là tương tục vọng tưởng thế nào là phượt bất phượt vọng tưởng nói trói chẳng trói là do nhân duyên chấp trước như phương tiện của sĩ phu hoặc trói hoặc mở trói gọi là phượt bất phượt vọng tưởng Đại huệ nơi tướng thông và phân biệt của vọng tưởng tự tánh này, tất cả phàm khu chấp trước cho là hữu và vô. Đại huệ do duyên khởi mà chấp trước mỗi mỗi vọng tưởng của tự tánh chấp trước, hiện ra đủ thứ thân hình như quyển, phàm phu vọng tưởng thấy mỗi thứ quyển tướng khác nhau. Đại huệ, mỗi thứ quyển chẳng phải khác cũng chẳng phải không khác. Nếu nói khác thì quyển chẳng phải nhân của mỗi thứ kia. Nếu nói chẳng khác, thì quyển và mỗi thứ kia chẳng sai biệt mà lại thấy sai biệt. Do đó nói chẳng phải khác cũng chẳng phải không khác. Cho nên đại Huệ ngươi và các đại bồ tát đối với vọng tưởng tự tánh duyên khởi tướng như quyển khác hay chẳng khác, hữu hay vô, chớ nên chấp trước. Khi ấy thế tôi muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: trối tâm nơi cảnh giới trí giác tưởng chuyển theo thắng giải vô sở trụ trí huệ bình đẳng sanh vọng tưởng thì tánh hữu nơi duyên khởi thì vô vọng tưởng và nhất thọ phi vọng tưởng duyên khởi mỗi mỗi phân biệt sanh như huyễn lại chẳng thành dù hiện đủ thứ tướng Dọng tưởng cũng chẳng thành Chấp trước là lỗi lầm Điều do tâm trói sanh Dọng tưởng vốn vô thi Nơi duyên khởi dọng tưởng Tánh cát dọng tưởng này Tức là duyên khởi kia Dọng tưởng có đủ thứ Nơi duyên khởi dọng tưởng Tục đế để nhất nghĩa Ngoại đạo chấp thành ba Cho là vô nhân sanh Dứt dọng tưởng tục đế Là cảnh giới bậc thánh Dí như sự tu hành Một không hiện nhiều mây Hư không vốn chẳng mây Lại hiện mây như thế Tâm cũng như hư không vọng tưởng hiện nhiều sắc Do duyên khởi mà hiện Chẳng phải sắc phi sắc Dí như luyện vàng rồng Lọc bỏ các tạp chất vàng thiệt liền hiện ra Dọng tưởng sạch cũng vậy Tự tánh chẳng dọng tưởng Vì duyên khởi thành có Kiến lập và phủ định Thấy điều do dọng tưởng Dọng tưởng nếu vô tánh Mà có tánh duyên khởi Vô tánh sanh hữu tánh Hữu tánh sanh vô tánh Nương nhau nơi dọng tưởng Mà thành tướng duyên khởi Danh tướng thường theo nhau mà sanh các vọng tưởng, độ thoát các vọng tưởng, rồi thành trí trong sạch gọi là đệ nhất nghĩa. duyên khởi có sáu thứ, vọng tưởng có mười hai, tự giác và nhĩ diệm vốn chẳng có sai biệt. năm pháp đều chân thật, tự tánh có ba thứ, tu hành thấu nghĩa này chẳng ngoài nơi như như. các tướng và duyên khởi Đều gọi khởi vọng tưởng, các tướng vọng tưởng chia từ duyên khởi mà sanh, giác huệ khéo quán sát vô duyên vô vọng tưởng, thành tựu tánh vô sanh, thế nào giác vọng tưởng? Do tự giác vọng tưởng, kiến lập hai tự tánh là hiện cảnh vọng tưởng và cảnh giới bậc thánh. Vọng tưởng như tranh vẽ, duyên khởi tức vọng tưởng. Nếu nói khác vọng tưởng, là luận của ngoại đạo. Do nhị kiến hòa hợp, sanh năng tưởng sở tưởng, Lìa hai năng sở ấy, thành trí huệ bình đẳng. Đại huệ Bồ-Tát lại bạch Phật rằng, Thế Tôn, cuối sinh vì Đại chúng thuyết tướng tự giác thánh trí và nhất thừa, Khiến con và các Bồ-Tát khéo tự giác, chẳng nhờ người khác mà thông đạt Phật pháp. Phật bảo đại huệ, hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ dì ngươi mà thuyết. Đại huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: cuối sinh thọ giáo. Phật bảo đại huệ. Theo sở tri của bậc thánh xưa là vọng tưởng vô tánh, từng đời truyền thọ nhau." nghĩa là đại bồ tát tự ở nơi thanh tịnh quán sát tự giác, chẳng do người khác mà được lìa khiến chấp vọng tưởng, dần dần tiến lên vào địa vị Như Lai, ấy gọi là tướng tự giác thánh trí. Đại huệ, thế nào là tướng nhất thừa? Ấy là giác được đạo nhất thừa. Ta nói nhất thừa, thế nào là giác được đạo nhất thừa? là nói nhiếp sở nhiếp của vọng tưởng, chỗ như thật thì chẳng sanh vọng tưởng, gọi là nhất thừa giác. Đại Huệ nói nhất thừa giác trừ Như Lai ra chẳng phải hàng ngoại đạo, thanh văn duyên giác và du phạm thiên có thể giác được, nên gọi là nhất thừa. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, tại sao nói tam thừa mà chẳng nói nhất thừa? Phật bảo Đại Huệ Vì tất cả thanh văn duyên giác đối với Pháp Niết Bàn chẳng thể tự chứng Nên chẳng nói nhất thừa Do như lai muốn điều phục tất cả thanh văn duyên giác truyền thọ Pháp tịch tịnh bậc họ nhờ phương tiện mà đắc giải thoát Chẳng phải do sức của chính mình chứng đắc Nên chẳng nói nhất thừa Lại nữa đại huệ Đối với người chẳng dứt tập khí nghiệp chứng phiền não Nên chẳng gì tất cả thanh văn duyên giác nói nhất thừa Đối với người chẳng dứt được pháp vô ngã Chẳng lìa phần đoạn sanh tử Nên thuyết tam thừa Đại huệ Các bậc họ nếu dứt được lỗi tập khí Và giác được pháp vô ngã Thì tất cả lỗi tập khí tiền não chẳng sanh khởi Đối với sự phi tánh chấp trước Ham thích mùi vị của tam mùi Bậc vô lậu đã giác được Giác rồi lại ra vào thế gian dần dần từ bậc vô lậu đến chỗ Bồ đề viên mãn sẽ chứng đắc tự tại pháp thân bất tư nghi của Như Lai. Khi ấy, thế tôi muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Chi thiên và phạm chúng thừa thanh văn duyên giác, chi Phật Như Lai thừa ta thuyết những thừa này cho đến tâm thức chuyển, các thừa chẳng cứ cánh. Nếu tâm thức diệt sạch Thì chẳng thừa vô thừa. Chẳng có thừa kiến lập nên ta nói nhất thừa Vì dẫn dắt chúng sanh phân biệt nói các thừa. Giải thoát có ba thứ, nhân và pháp vô ngã. Phiền não sở chi chướng, xa lìa được giải thoát. Như gỗ nổi mặt biển, tùy làng sóng phây chuyển, Bậc thanh văn cũng thế, bị tướng gió thổi trôi tu tập diệt phiền não, còn tập khí sót lại, ham mùi vị tam muội, an trụ cõi vô lậu, chẳng đến chỗ cứu cánh, cũng chẳng có lui sụp Đắc các thân tam muội, bất giác qua nhiều kiếp, ví như người say rượu, rượu tiêu rồi mới tỉnh, pháp giác họ cũng thế, cuối cùng vẫn thầy.